viên. Ngày xưa có một người tiểu phu cứ sáng tinh mơ lại vác búa vào rừng đốn củi. Mỗi lần anh chặt một ít cây khô ở rừng, được nạn gánh thì trở về. Nhưng lần này, anh định chặt thêm một cây gỗ cứng để đem về chống cột lều tranh nên anh phải đi vào rừng sâu. Đang đi, anh chợt nghe có tiếng trẻ khóc. Anh đứng lại, nghe xem tiếng khóc ấy ở đâu thì thấy ở phía trước mặt, dưới một lùm cây to Có một con dê rừng rất lớn, đang lấy chân trước bới một đống cỏ khô, đứa trẻ khóc ở đống cỏ đưa ra. Người tiểu phu rón rén đến nấp sau một gốc cây lớn ở gần xem con dê làm gì. Con vật bới đống cỏ rất nhẹ nhàng, lôi dần ra một đứa trẻ còn đỏ hỏn bụ bẫm, rồi nó nằm xuống cho đứa trẻ bú. Đứa trẻ rít lên rít để bầu sữa căng, một chốc con dê đứng dậy, liếm mớ tóc bờm sờm của đứa trẻ rồi chạy đi. Con dê vừa đi khỏi thì một đàn chim bay đến phủ những cỏ khô lên người đứa bé, chỉ trong chớp mắt lại bay vụt cả đi. Người tiểu phu lẩm bẩm một mình, số mệnh đứa trẻ này kỳ lạ thật. Anh đến bới đống cỏ khô thì thấy là một đứa con trai. Anh bế lấy đem về nuôi. Đứa bé rất trống lớn, người tiểu phu chăm nom như là con đẻ của mình, để có một số mệnh kỳ lạ, anh đặt tên cho nó là Kỳ. lớn lên, Kỳ rất khỏe mạnh, ngày ngày Kỳ vác búa theo cha nuôi vào rừng đốn củi. Một hôm, Kỳ chặt một cây lớn đến hai người ôm, chặt từ sáng sớm tinh mơ đến nhá nhem tối mà vẫn chưa xong, nên đành bỏ dở ra về. Sáng hôm sau, đến gốc cây định chặt tiếp thì anh hết sức ngạc nhiên. Cái cây lớn chặt dở hôm qua, bây giờ lại liền ruột, liền vỏ như chưa có một vết búa nào chạm đến. Thấy thế, Kỳ không ngả lòng, Anh lại dáng những nhát búa thật mạnh vào chỗ thân cây đã chặt hôm trước. Tuy anh gắng hết sức, nhưng đến nhá nhem tối, anh vẫn chưa hạ xong cây. Sáng sớm hôm sau, kỳ lạy vác búa định tiếp tục công việc còn bỏ dở, thì anh thấy vết chặt hôm trước hôm nay lại liền như cũ. Anh không nản chí, lại bắt đầu chặt. Nhưng đến lúc nhỏ mặt người, anh vẫn chưa chặt xong. Lần này, anh không về Anh leo lên một cây gần để rình xem ban đêm cây tự liền sa liền thiệt như thế nào. Đến nửa đêm, trăng sao vàng vặc đầy trời, bỗng có một ông già chống gậy đi từ từ đến cái cây chặt rở. Ông cụ cầm gậy chỉ vào cây, trong chớp mắt vết chặt lại liền như cũ. Kỳ vội tụt từ trên cây xuống, chạy đến hỏi ông cụ. "Tôi khó nhọc mới sắp hạ được một cây lớn, sao cụ lại phá hỏng công việc của tôi như thế?" Ông cụ đáp: Ta là thái bạch đinh quân đây, ta không muốn người chặt cây cổ thụ này. Thôi, ta cho ngươi cái gậy, ngươi đi tìm cây nhỏ mà chặt. Nói xong, ông cụ trao cho Kỳ cái gậy chống ở tay rồi biến mất. Một hôm đi chơi men sông, Kỳ nhìn thấy con rắn lớn bị đánh dập đầu đã chết từ lâu. Kỳ cầm gậy chỉ vào đầu rắn, đột nhiên rắn sống lại vẫy đuôi, ngẩng đầu lên nhìn Kỳ rồi bò xuống sông mất. Một buổi tối, khi đang ngồi trong lều tranh thì một chàng thanh niên tuấn tú, khăn áo chỉnh tề, đem châu báu đến tạ ơn kỳ. Chàng xưng là Tiểu Long, hậu Long Vương ở biển Nam, bị trẻ châu đánh dập đầu chết ở bờ sông và được kỳ cứu sống hôm nọ. Kỳ nhất định không nhận lễ vật. Chàng thanh niên có ý ban quan, cố mời kỳ xuống thủy cung chơi. Chàng đưa cho kỳ một ống linh tê để xả nước đi xuống. Được kỳ xuống chơi, lòng vương rất lấy làm mừng rỡ, mở yến tiệc linh đình thiết đãi. Đến khi về, Long Vương đưa tiến đủ các thứ vật lạ dưới biển, nhưng ký nhất định không nhận. Sau, Long Vương lấy ở cháp da một quyển sách, nói với chàng rằng: "Ngài cứu sống con lão, lão không biết lấy gì đáp lại. Nay biếu vật gì ngài cũng không nhận. Lão xin có quyển sách này tặng ngài. Dùng quyển sách này, ngài sẽ ước gì được nấy." kỷ nhận sách ước và trở lại Trần Gian. Từ đó, chàng câu được ước thấy có phép biến hóa trở nên một vị thần cứu nhân độ thế. Thần đi qua cửa bể thần phù, theo dòng sông lớn đổ ngược mãi lên, tìm nơi đất cao phong cảnh đẹp để cắm chỗ ở. Đến một nơi, thấy có một ngọn núi cao chót vót ba tầng, tròn như cái tán thần hóa phép mở một con đường đi qua các động và các suối lên đỉnh núi và hóa phép thành lâu đài để ở. Khi đã định cư rồi, thần thường xuống núi đi xem khắp phong cảnh đẹp và dùng phép cứu nhân dân rất nhiều. Ngọn núi thần ở là núi Tản Viên nên người ta gọi thần là thần Tản Viên hay Sơn Tinh.